Chương 19. Lương Uyển Quân sẽ cư xử như thế nào? Bạch Mai Viên Âu Dương Bạch và Âu Dương Long ngồi trong một ngôi đình nhỏ. Trước mặt họ là một bình rượu bằng ngọc. Âu Dương Long nhấp một ngụm rượu rồi cảm tháng. Tam Hoàng Huynh Bạch Mai Viên của Huynh quả thật là nơi thanh nhã. Mỗi lần để có việc gì phiền muộn liền đến đây. Vậy là quên hết mọi thứ. Âu Dương Bạch vẫn ngồi trầm ngâm, đôi mắt vô thần nhìn theo những cánh mai trắng bay lượng khắp trời. Âu Dương Long thấy hắn không nói gì, lại tiếp tục nói. Huynh xem, đệ đã bỏ hết mọi việc mà chạy đến đây. Tìm Huynh để hàng Huyên, Vậy mà từ nãy đến giờ Huynh vẫn mãi im lặng, chỉ có mình đệ nói. Khóe môi Âu Dương Bạch nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Đệ thì có việc gì? Ngoài việc tụ tập với đám bằng hữu của đệ, bàn luận thi từ ca phú. Tuy nói vậy, nhưng Âu Dương Bạch biết, trong số các vị vương gia, ngoài hắn ra thì Âu Dương Long là người có năng lực nhất. Luận về võ công, Âu Dương Long thua hắn vài phần. Nhưng luận về đạo trị quốc và thi từ ca phú, hai huynh đệ bọn họ có thể nói là ngang tài ngang sức. Chỉ là Âu Dương Long vốn không mang đến việc tranh quyền đoạt vị. Nên từ trước đến nay vẫn luôn che giấu bản lĩnh thật sự của mình. Vị ngũ vương gia này vốn thích tiêu giao tự tại. Việc hắn ta làm hàng ngày là tụ tập các văn nhân nhã sĩ đến phủ đệ của mình, sáng tác các bài thi từ ca phú, rồi mời các ca nương đến hát những ca khúc đó. Chỉ có Âu Dương Bạch hiểu rõ, tại sao một Âu Dương Long vốn nổi trội như vậy, lại muốn che giấu bản thân? Năm đó mẫu phi của Âu Dương Long là thuộc phi, vốn chỉ bị cảm nhẹ. Nhưng sau khi uống bát thuốc bổ do Hoàng hậu ban cho thì liền mất mạng. Còn mẫu phi của Âu Dương Bạch là hiền phi, vốn là người được phụ hoàng sủng ái nhất, thì sau khi ở chỗ Hoàng hậu về cũng thổ huyết mà chết. Liên tiếp những cái chết xảy ra trong hậu cung đều có liên quan đến Hoàng hậu. Nhưng do thế lực nhà mẹ đẻ Hoàng hậu là Thái Sư Phụ lúc đó quá lớn. Phổ hoàng chỉ còn cách im lặng cho qua. Hai đứa trẻ mất mẹ, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết, nương tựa lẫn nhau. Cùng nhau lớn lên, Âu Dương Long dần dần chán ghét tất cả mọi tranh đấu. Hắn ta thu mình lại, giả vờ là một phương gia bất tài vô dụng để khỏi bị người khác hãm hại. Còn Âu Dương Bạch lại nghĩ khác, hắn cho rằng mình phải trở nên thật mạnh mẽ thì người khác mới không thể làm gì mình được. Vì vậy nên hắn mới từng bước từng bước ngồi lên ngôi vị thái tử như ngày hôm nay. Âu Dương Long nghe ra giọng điệu khinh thường trong lời nói của Âu Dương Bạch. Vốn chỉ hắn ta đã quen nghe những lời như vậy từ vị Tam Hoàng Huynh này, nên không hề tức giận mà chỉ cười sảng khoái. Tam Hoàng Huynh lại trêu đệ nữa rồi sao? Bầu không khí dần trở nên vô cùng thoải mái sau tiếng cười của Âu Dương Long. Nét mặt trầm ngâm của Âu Dương Bạch như giảng ra. Âu Dương Long thấy nét mặt của Âu Dương Bạch dường như thư thái hương, bèn hỏi. Tam Hoàng Huynh, vị Thái tử Phi Huynh mới đón vào phủ kia là người thế nào? Âu Dương Bạch nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua ti phức tạp, lên tiếng. Nàng ấy... Âu Dương Bạch vừa nói đến đây, bỗng từ xa vang lại tiếng của nữ nhân dường như đang cãi nhau, hai người im lặng lắng nghe. Từ xa vang lại giọng của Vương Kỳ Liễu. Chỗ này là của ta, ai cho phép hai người ngồi đây? Nguyễn Quân và Thanh Nhi vốn vẫn luôn ở trong Nguyệt Vân Điện, cẩn trọng không ra ngoài nửa bước. Nhưng hôm nay trời rất đẹp, nên Nguyễn Quân muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thanh Nhi nghe các hạ nhân khác nói nơi đẹp nhất trong phủ thái tử là Bạch Mai Viên, nên muốn dẫn Uyển quân tới đây. Uyển quân vốn dĩ rất thích hoa mai, nên khi nghe Thanh Nhi nói trong phủ thái tử có một nơi trồng toàn mai trắng, thì hết sức hào hứng, không chần chừ mà theo Thanh Nhi đến nơi tuyệt đẹp này. Hai người chọn một chiếc ghế đá giữa vườn ngồi xuống, nhìn ngắm khung cảnh thần tiên trước mắt. Ngồi chưa được bao lâu? Khung cảnh thần tiên Mỹ lệ ấy đã bị tiếng hét chói tai của Vương Phu Nhân kia phá hủy. Thanh Nhi bước lên trước, trắng trước người uyển quân, giọng cố kèm nén. Vương Phu Nhân, người đừng quá phận. Vương kỳ liễu gằn giọng. Ta quá phận sao? Một nô tỳ nhỏ nho như ngươi mà cũng dám lên giọng với ta ư. Thanh Nhi giọng ướt ức Dù sao tiểu thư của nô tỳ cũng là Thái tử Phi. Vương kỳ liễu hừ một tiếng, giọng điệu khinh bị đáp. Một ả xấu xí mà cũng xứng ngồi vào ghế Thái tử Phi sao? Ta khinh. Thanh Nhi nói. Vương phu nhân, mong người hãy cẩn trọng lời nói. Trong đình, Âu Dương Bạch và Âu Dương Long chứng kiến tất cả. Âu Dương Long quay sang nói với Âu Dương Bạch. tam hoàng huynh. Chúng ta có cần ngăn họ lại không? Âu Dương Bạch im lặng không nói gì. Âu Dương Long hiểu ý, ngồi im quan sát. Kỳ thực Âu Dương Bạch không quan tâm đến vương kỳ liễu kia. Hắn muốn xem, tiếp theo lương uyển quân sẽ cư xử như thế nào. Vì thế nên hắn tiếp tục theo dõi mọi thứ. Chương 20 Dù ta đánh ả, ả cũng không dám lên tiếng. Quyển quân không lên tiếng, nàng biết vương phu nhân này là muốn gây chuyện. Trong bạch mai viên có rất nhiều cái đá, nàng ta tùy ý cũng có thể tìm một chiếc, sao cứ nhất định phải là chỗ này. Nhưng nàng không muốn đụng độ với nàng ta, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nàng toan đứng dậy, định gọi Thanh Nhi trở về Nguyệt Vân Điện. Nhưng đúng lúc này, vương phu nhân kia lại quay sang tiền Mama bên cạnh. Bác con nô tì hỗn sượt này cho ta. Tiền Mama tiến lên, giơ tay tác mạnh vào mặt Thanh Nhi. Vì bất ngờ, Thanh Nhi loạn trọn ngã xuống đất. Từ trên khóe miệng một dòng máu chạy xuống. Uyển quân đứng bật dậy, lạnh giọng nói. Phương phu nhân, ngươi đừng quá đáng. Vương kỳ liễu cười nhết môi, đáp ý nói. Ta quá đáng thì sao nào? Ngươi có ghen thì đến chỗ thái tử tố cáo ta, để xem người sẽ tin ta, hay tin một á xấu xí như ngươi. Uyển quân không nói không rằng, nàng đỡ Thanh Nhi đang ngã dưới đất kia lên, khẽ hỏi. Em có sao không? Thanh Nhi giọng đầy nước mắt. Em không sao, tiểu thư. Uyển quân lấy khăn tay trong người ra, lau vết máu trên miệng Thanh Nhi, rồi nhẹ nhàng nói. Thanh Nhi. Chúng ta về Nguyệt Vân Điện. Nói rồi nàng Diều Thanh Nhi rời khỏi Bạch Mai Viên. Vương Kỳ Liễu nhìn theo bóng dáng chủ tớ hai người rời khỏi. Á hậm hực ngồi xuống ghế đá. Tiền ma ma đứng bên cạnh lên tiếng. Phu nhân, người làm vậy. Lão nô e là... Vương Kỳ Liễu trừng mắt viết bà ta. Bà còn sợ á ta đến tối giác ta với thái tử sao? Một á thái tử phi thấp sủng đáng để ta quan tâm hay sao? Đừng nói đánh đô tiền của hả? Cho dù là ta đánh hả?" ả cũng không dám lên tiếng. Tiền Mama vẫn còn lo lắng nói, "Nhưng ngộ nhỡ." Vương Kỳ Liễu cười chế giễu, "Được rồi, tiền Mama, bà đừng ở đó sợ bóng sợ gió nữa được không?" Kỳ thực Vương Kỳ Liễu sao không nghĩ đến những điều Tiền Mama nói, chỉ là nàng ta cảm thấy Vị thái tử phi này thật ra rất nhát ghen. Nàng ta đã hai lần đụng độ với Uyển quân. Lần đầu tiên là đến Nguyệt Vân Điện khiêu khích, còn lần này ngang nhiên ra tay đánh người. Nhưng lần nào Uyển quân cũng một mực không phản kháng. Nên vương kỳ liễu cho rằng, vị thái tử phi này sẽ không dám làm gì mình. Nghĩ đến đây, nàng ta tiếp tục nói. Chứ dù ả ta dám lên tiếng tố giác ta trước mặt thái tử thì sao? Ta chỉ cần bảo ta không làm là được rồi. Người trên dưới phủ thái tử này, ai dám đứng ra làm chứng cho ả? Nàng ta ngừng một chút, quay sang tiền ma ma. Chúng ta về thôi. Gặp ả xấu xí đó thật khiến ta mất hết cả hứng ngắm hoa. Nói rồi cả đoàn người kéo nhau rời khỏi. Trong đình, Âu Dương Long nói với Âu Dương Bạch. Ta hoàng huynh. Xem ra vị vương phu nhân kia thật sự quá to gan, một phu nhân nhỏ bé mà lại dám hành xử như vậy với thái tử phi. Âu Dương Bạch từ nãy đến giờ vẫn luôn không nói gì, hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng qua tia âm trầm. Trước giờ hắn không lại gì với tiếng xấu của Vương Kỳ Liễu, nàng ta vốn là người chua ngoa đanh đá, trước mặt hắn lúc nào cũng giả vờ dịu dàng ôn nhu. Nhưng sau lưng hắn đã làm không ít chuyện ác. Có lần một A Hoàng trong lúc dọn dẹp vô tình làm vỡ một lọ hoa ở tẩm thất của nàng ta. Bị nàng ta cho người lo ra đánh đến mất mạng. Những việc nàng ta làm, hàng y đều báo lại với hắn. Nếu như không phải vì nàng ta là cháu họ của hoàng hậu, hắn đã đuổi nàng ta ra khỏi phủ từ lâu. Năm ấy khi hắn còn là vương gia, Hoàng hậu lấy lý do hắn đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng trong phủ đệ lại không có người thê thiếp nào, nên đã nói với phụ hoàng hắn ban hôn cho hắn và vương kỳ liễu. Muốn hắn lập nàng ta làm vương phi. Hắn một mực phản đối, nhưng cuối cùng vì không để phụ hoàng khó xử, nên hắn vẫn đón nàng ta và vương phủ. Nhưng chỉ để nàng ta làm một phu nhân, chứ không phong nàng ta làm chính phi. Hoàng hậu rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. tuy nhiên cuối cùng bà ta cũng đã đạt được mục đích của mình là đưa người vào giám sát mọi hành động của tam vương gia. Âu Dương Bạch sao không hiểu thâm ý của hoàng hậu? hắn tuy để vương kỳ liễu vào phủ của mình nhưng chưa một lần sủng hạnh nàng ta. tuy nhiên trước mặt người ngoài và hạ nhân trong phủ hắn luôn tỏ ra một mực sủng ái và chiều chuộng nàng ta. việc lần trước uyển quân bỏ trốn. Hắn không những phong tỏa tin tức với bên ngoài, mà ngay cả vương kỳ liễu là người sống trong phủ cũng không được biết. Nếu việc này đến tay hoàng hậu, e là cả phủ thái tử lẫn thừa tướng sẽ không tránh khỏi một trận phong ba. Lúc này Âu Dương Long lại lên tiếng. Hoàng Huynh, Huynh định để vương kỳ liễu đó lộng hành đến bao giờ? Bao giờ? Hắn sẽ không để nàng ta lộng hành mãi như thế được. Nhưng thời cơ vẫn chưa đến. Hiện giờ tuy Âu Dương Khắc đã bị phế truất, nhưng mẫu thân hắn ta vẫn là Đương Kim Hoàng hậu. Ngoại tổ phụ hắn ta vẫn là Thái Sư Đương Triều. Hoàng thượng chỉ có thể dán hắn ta làm vương gia nơi đất Trung Châu Kia. Bất cứ lúc nào hắn ta cũng có thể dựa vào thế lực của Hoàng hậu và Thái Sư mà khôi phục lại địa vị của mình. Bây giờ điều Âu Dương Bạch quan tâm nhất không phải là hành động ngông cuồng của Vương Kỳ Liễu, mà chính là Thái Tử Phi được hắn mang về từ phủ thừa tướng kia. Khi hắn gặp nàng lần đầu tiên trong phủ thừa tướng, giây phút nàng ngước đôi mắt vượng yêu kiều nhìn hắn, lòng hắn bất giác rung động. Đôi mắt của nàng thật sáng, đầy linh khí, giống như ánh trăng trên bầu trời đêm. Đôi mắt đó dường như quá lạc lỏng trên khuôn mặt xấu xí kia. Không hiểu tại sao, hắn luôn cảm thấy, dường như nàng cố tình che giấu điều gì đó. Hàng y báo lại cho hắn việc Vương Kỳ Liễu đến tìm nàng thị uy, nhưng nàng không phản ứng gì. Lần này cũng vậy. Trước thái độ ngang ngược của Vương Kỳ Liễu, nàng vẫn không phản kháng mà chỉ lặng lặng bỏ đi. Điều này càng kích thích sự tò mò của hắn. Hắn tin tưởng rằng, một nữ nhân đã dám bỏ trốn khỏi phủ thái tử trong ngày đại hôn. Chắc chắn không phải là một nữ tử bình thường. Việc hắn cần làm bây giờ là ngồi im, đợi xem kịch hay. Nghĩ đến đây, trên môi hắn nở một nụ cười mang ý vị thăm trường.